Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn ở trong lòng hắn Cửa thang máy chậm rãi đóng Cũng thảm thời cho bọn họ có một khoảng công diên răng nho nhỏ Một lát sau hắn ngừng đầu Lao đi nước mắt Lưu lại ở trên mặt nàng Nụ hôn ôn nhui như vậy Độm tác ôn nhui như vậy Kiến tất cả bán dẫn trong lòng nàng trở thành hư không Em đúng chẳng hiểu gì cả Người trong phòng anh là một thành viên khác của bắt đầu tắt tên Là đàn ông Anh nói gì Nàng chớp mắt mấy cái kinh ngạc hà lại. Hắn là thiên kỳ, là một tên đàn ông không hơn không kém. Hắn lặp lại một lần nữa. Làm sao có thể như vậy? Em thấy rõ ràng, rõ ràng là một mái tóc mê người, hơn nữa gương mặt tiên mỹ da trắng môi hồng, làm sao có thể là đàn ông chứ? Không tin sao? Không tin lại anh thì chúng ta quay lại nhìn một chút nào." Hắn nắm tay cô nàng, ấn nút mở cửa thang máy. "Đợi một chút, em Nếu như người đó thật sự là đàn ông, nàng nghèo lầm người ta như vậy không phải là rất mất mặt hay sao?" "Đi đâu anh?" Em có thể giáp mặt xác nhận hắn là đàn ông hay là nữ. Hắn lôi nàng đi ra ngoài thang máy mà trở về phòng. Trở lại phòng, vị mỹ nữ kia đã rời giường, người đó đang đứng ở cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Nàng nhìn mái tóc nâu mềm mại của ngày đó, cùng dáng người cao mảnh khảnh, làm thế nào cũng liên tưởng ngày đó với một người đàn ông bình thường khác được. Tên kìa Trình Duy Anh tiểu thư muốn tìm gặp người Nàng là người thân chủ của ta Cũng là chủ của dĩ nghiệp Hàn Ai Hồng Kông Giá cát tung hành vừa vào cửa vừa lên tiếng Kiếm địch hoài xoay người hất tóc một cái Lãnh đạm gật đầu với nàng Xin chào Dạo nái nam trần tấp Cuối cùng cũng xóa tan nghi ngờ của Trình Duy Anh Nàng đánh giá cao màu đỏ rậm Cùng quần giá đen chất hợp mốt của hắn đang mặn Còn có gương mặt xinh đẹp không chê vào đâu được của hắn Âm thầm sợ hãi Than thở trên đời làm sao có thể có một người đàn ông lại gợi cảm xinh đẹp như vậy. Anh thật sự là rất đẹp. Nàng hai mắt đăm đăm, không chịu được mà cất lời ca ngợi, để kiếm hoài nha mắt lại. Vị Trần Dĩ Ân này cũng không tính là xinh đẹp, ít nhất cũng kém một đống mỹ nhân hắn đã từng gặp qua. Điều duy nhất có thể giao sánh với người khác, cũng chỉ có khí chất điềm tĩnh tao nhã của nàng, còn có cặp mắt thanh ràng mà trong trào kia. Cảm ơn Hàn Dật ngạc nhiên về điểm mà Gia Cát Tung Hành coi trọng nàng nhất. Hàn nghĩ người khôn khéo, xoay mói như là Gia Cát Tung Hành thì ánh mắt hắn hẳn là rất cao mới đúng chứ. Thiên Kỳ chính là người máu độc quyền của hãng thời trang Na Thái Tư. Gia Cát Tung Hành bổ sung. Na Thái Tư? À, tôi nhớ ra rồi. Vị người mẫu áo cưới xinh đẹp năm nay của Na Ái Tư. Nàng kêu lên ngạc nhiên, buổi trình diễn áo cưới năm nay của bọn họ Làm cho các ngành công nghiệp thời trang phải son sao Nghe nói Người mẫu chính là một nam siêu mẫu trảm nhận Tất cả là cách mời kinh diễm cả Thế ra cô cũng biết sao Đi kinh kiếm hài đào mắt xem thường Bởi trình diễn kia hắn thật là không cam đồng Mà vẫn bắt và làm Có trời mới biết Hắn hận nhất chính là người khác coi hắn là nữ Lần đó nhà thết kia kia Lại là một tên điên bị bệnh thần kinh Mới hại hắn diễn trò khôi hài như vậy Trời ạ thật sự là không nghĩ tới vị siêu mẫu kia chính là anh. Trình Di Ân vui vẻ nói, đã quên tất cả chuyện vừa rồi. Tôi đã rồi, đừng để cập tới chuyện đó nữa. Bị nhìn làm tỉnh nữa cũng đã khiến tôi phải giận rồi, lại còn mặc đồ nữ quả thực là quá đáng được cười đi. Đinh Kiếm Hoài công cách khí mà ngắt lời nàng, nàng xấu hổ cúi gằm mặt, ngày năm phút trước nàng cũng đã coi hắn là nữ. Gia Cát Tùng Hành buồn cười nhìn nàng rồi nói, bây giờ em tin rồi chứ? Thật là xin lỗi. Nàng lắc hắn một cái ngực ngùng quấy đầu. "Không cần phải xin lỗi đâu, tôi thì chẳng là nam, nhưng đối với người an toàn như thiên quyền khi tránh rối cô sẽ thần hồn điên đảo. Cô lúc tôi còn muốn là hắn lên giường lắm đó chứ." Điềm Kiếm Hoài đi đến bên cạnh người của Gia Cát Tông Hành cố ý ôm hắn. Nàng kinh ngạc trợn to mắt, trái tim thần là vất vả mới bình tĩnh trở lại, lại càng trở nên bất an. "Thiên Kỷ là người đồng tính luyến ái sao?" "Đừng có náo loạn nữa Thiên Kỷ." Gia Cát Tông Hành nhíu mày lại, Ta đâu có làm lặn chứ, ta vô rất là thích người mà. Đi kiếm hoài kẽ kẽ cười, lại còn đùa sai, kẽ mỗi cạnh tay của Gia Cát Tôn Hoành. Người thích là Thiên Toàn. Gia Cát Tôn Hoành lệnh lùng cười nói. Nghe thấy vậy, đi kiếm hoài cứng đôi người, sắc mặt đột nhiên biến, vút chốc lười lại. Người đang nói cái gì vậy hả? Yên tâm đi, chuyện này thì chỉ có ta nhìn ra, Thiên Toàn hoàn toàn không biết. Gia Cát Tôn Hoành quay đầu nhìn hắn rồi tiếp tục nói nếu không về cá tính của hắn đã dẫm trở mặt với ngươi rồi. Mở cơm miệng lại. Đi kiếm hài quát khẽ. Cậu mày, ngươi vẫn chưa làm gì đồng ngư tâm, điểm ấy ta rất là bội phục đó. Ngươi nói cái gì vậy hả? Đừng có tự tiện tự đoán rồi cho nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net